Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe tại doanh trại quân đội chỗ tập bắn và tập kích mà các bộ đội thường hay ra đó luyện tập bỗng phát hiện ra bộ xương người mà sau khi xem nghiệm thì ai nấy đều tá hỏa ra nhận ra bộ xương này chính là của người đồng chí xấu số đã mất tích từ 2 năm trước mà mọi người cho là đào ngũ mà trốn về không ngờ là bị giết hại Còn tên đồ thẻ cùng đồng bọn của gã Cứ tưởng đang sống yên ổn làm ăn Anh ở bị công an Đưa lên tòa tuyên án Về tội giết người lính trẻ kia Đồ đạc của anh ta Cũng đang ở trong nhà hai tên đó Thế là Tòa linh án 3 năm tù ra Hai gã đã phải ngồi sau song sắt Lúc đó thì thằng Tuy Và thằng Tù đang học lớp 6 Cũng biết được cái tin này Trong suốt những năm tháng đó Gã đã trở thành nỗi khiếp sợ Của những người dân nơi đây Nhờ thân hình cao lớn Cùng với trên người chi chích những biệt xăm trổ Cũng như cái vẻ mặt hung dữ Gã cũng sống một mình Trong suốt bao nhiêu năm tháng vừa qua Cho đến khi gã cùng tên đồng lõa đi tù Cứ tưởng sẽ chôn giấu được cái tội an của một cây hoàn hảo Khó có ai có thể vạch chẳng Nhưng nó giống như một hạt giống Của một cái cây nào đó Chờ được đâm trồi nảy lọc Nhưng sự thật sẽ luôn bị phơi bày ra ánh sáng, cho dù nó có đen như thế nào đi chăng nữa. Thế nhưng sau khi ra tù, cái ác mộng từ quá khứ cũng không đẻ cho gã yên bình thêm một ngày nào. Nó cứ luôn giày bỏ gã trong tâm cả Vậy mà hôm nay, chính gã đã phải đền tội cho những gì mà gã đã gây ra. Còn tên bản thân của gã không biết gã sống ra sao, còn sống hay chết Thì không ai biết Nhưng luật nhân quả cũng không hề sai dẻo nhân nào Thì gặt quả ấy Ngay sau khi đọc xong cuốn nhật ký của tên Đồ Tề Hai thằng bé bị ám ảnh Vì cái tội ác mà gã đã gây ra Cũng như hiểu được Vì sao mà gã đi tù Trong suốt 3 năm qua Giờ thì hai thằng bé cũng đã biết Vì sao gã chết Gã chính xác đã phải trả giá Cho cái tội ác mà mình đã gây ra Thằng tù nói Tao tưởng con người gã như thế nào cứ ai ngờ lòng dạ đen tối cùng với cái tội ác kinh khủng này. Tao độc cũng phải phát ơn và buồn nôn bị ghê tầm đấy. Tuy nhìn ra ngoài hở hứng nói. sao cũng thấy thế mày à Tao thật không ngờ con người hắn lại như thế. Lòng dạ thì chẳng khác nào một loài súc sinh ai ác quỷ đội lốt người thì đông hơn. Tố như sực nhớ ra điều gì đó Nó bội hỏi túy Mà cái hồn ma Mày gặp trong giấc mơ ấy Rốt cục là Nó chưa nói hết câu Thì thằng Tuy đã gạt ngạc Thôi mày đừng có nhắc đến nó nữa Mày càng nhắc tao càng sợ Không dám đi ra ngoài nữa đấy Thằng Tuy hiểu được tính bạn mình Nên cũng không nói nữa Hai đứa Vội đi xuống nhà Để gọi điện cho người giúp việc Chuẩn bị cho hai bọn nó bữa trưa Chiều hôm đó Đám tang của tên đồ tẻ Nhanh chóng diễn ra Ngay tại căn nhà của gái Thằng Túy và thằng Tú Theo bố mẹ đến dự Chỉ thấy đám tang của ít người đến Thi thể được đặt vào Trong cái quan tài lạnh lẽo Nói chung Vì tình là nghĩa sóng mà thôi Chứ tên đồ tẻ này Chả bao giờ gây ấn tượng gì Với mọi người nơi đây cả Hắn chẳng bao giờ có người thân thích nào Bởi vì hắn bốn đã ở cô nhi viện Từ khi mới lọt lòng Cho đến tận bây giờ Suần bao nhiêu năm Hắn đã bị cô đơn Giày bỏ đến tâm can Cũng giống như túy Gá rất hiếm khi gặp mặt Những người dân trong lạc Bầu như câm lặng không nói một tiếng nào Ai nói gì về gá Thì gá cũng mặc kệ Tiếng kèn với tiếng trống đã bắt đầu nổi lên. Một cạnh đầy ai oán như muốn xe lập. Hai thằng bé phụ trách việc tiếp khách ra vào đám tàng. Khi hai thằng bé nhìn vào cái di ảnh của gã mà cũng như muốn nhắc tới những tội ác trước kia mà gã đã từng gây ra. Hai thằng bé bất chợt dùng mình mấy cái mà không thoát khỏi cái ký ức về hồn ma cũng như cái đêm mà hai bọn nó đột nhập vào nhà tiền đồ tệ ấy. Đêm cùng đã đến, chẳng có ai ở lại nhà của Đá cả. Nơi đây vắng tanh vắng ngắt như chùa bà này. Đêm nay thì cả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net